Thầy lương quay vào trong nhà, bà Trăng mặt mũi đỏ đẫn, vẫn cố gắng níu kéo lấy chút hy vọng, bằng cách không tin vào những gì thầy đương vừa nói. Loạn chẳng đứng lên, bà Trăng thất thiểu bước từng bước tiến về phía thầy lương. Chính giờ mùa ta quẩn quá hoan đều sẽ lại đánh thầy lương, cho nên chính cũng đứng dậy kéo tay mùa Trăng. Này, đừng có mà làm bậy. Mùa Trăng quay đầu nhìn chín, đột nhiên mùa ta phá đêm cửa như đêm dài. Vợ chồng chúng mày lừa tao Chúng mày tính thông đồng với lão già này hãm hại tao Chúng mày giỏi lắm Xin chút nữa tao đã bị lừa cho đến thất kinh bạt ví Làm quá gì có cái chuyện ngồi một chỗ phán được người này sắp chết Người kia không cứu nổi chứ Tất cả đều là do mấy người chúng mày bày trò Giỏi lắm Đợi chồng tao về ta sẽ báo công an gô củ cả lũ chúng mày lại Cứ chờ đó Chín nghe vậy thì trợn mắt Mày điên rồi Mày nói ai lừa mẹ mày chứ Chín vùng tay đỉnh đánh mổ trang Thầy thầy lương với anh sáu ngàn đại Anh sáu ôm lấy vợ không cho manh động Thầy lương nói với chín Để cô ta đi đi Người tin sẽ tin Còn người không tin có kẻ giao vào cổ Họ cũng sẽ không tin Trong chuyện này ta cũng không thể giúp được gì hơn Đành để cho mỗi người tự cảm nhận vậy Chín dịu dòng hạ tay xuống Chín cúi đầu đáp Vâng thưa thầy bà trang với lấy cái áo mưa toàn bước ra khỏi cửa. thể lương nhìn theo khẽ lắc đầu. nghĩ làm sao thể lương quay lưng cố nói thêm một câu trước khi bà trang bước súng bậc thềm. muốn tìm chồng hãy đi về hướng tây nam chừng 10 dặm. tìm ở nơi đất đồng rộng lớn có dòng nước cắt ngang và đặc biệt nơi chồng chỉ đến là một nơi có nhiều người chết. có thể đó là một nghĩa địa. ông im đi. các người cứ chờ đó chưa xong đâu. Bà Trăng chừng mắt chỉ tay về phía thầy lương quắt lớn Đoàn trùm áo mưa chạy ra ngoài cầm Chín cũng đi ra ngoài hiên Tay chống mặn sườn trời đầm Bà thích cả họ nhà mày đấy Chưa xong thì mày tính làm gì bà Cái loại nhà mày có gặp chuyện cũng đáng lắm Chỉ chín Không nên độc mồm Bình tĩnh lại đi Thầy lương khuyên dài Chín nằm bực nói Nhưng mà thầy thấy đấy thế bỏ công sức ra giúp nhà nó Còn chẳng thèm trách móc chuyện nó bị lừa. Thế mà một lời cảm ơn nó không có. Còn mắng chửi lăng mạ thầy. Đúng ra thầy phải để con vả cho nó mấy cái nữa mới hạ giận. Thầy Lương liền thở dài rồi trả lời. Có cái gì đâu. Tự nhiên có người phán chồng cô ta sắp chết không cứu được. Họ nổi giận cũng là điều bình thường. Chứ kể đến gia đình của họ trước giờ không tin vào một cái chuyện bói toán kinh dịch này do nhất thời sợ hãi mới về hạ mình cầu cứu không cứu được a sinh nghi mà thành sinh sự ta biết vợ chồng anh chỉ quý mến ta không muốn ta bị thiệtt thòi thế nhưng không vì vậy mà ta nắm giận xem mất đi phúc báo rồi khẩu nghiệp ta bị từ một chút cũng không sút đi lặng thịt nào với nữa hơn 60 năm cuộc đời có những lúc ta gặp phải những chuyện còn tức tuổi hơn như vậy rất nhiều Trách tội người sống không ai ca thắng người chết. Cũng là do họ tự chúc lấy phần nghiệp quả này. Tên đây anh chị cho ta hỏi, Cách đây chừng mười cây số về hướng Tây Nam là nơi nào? Anh Sáu suy nghĩ một lát rồi trả lời. Dạ là địa phận xã Phụng Châu thầy hả? Chắc cũng rơi vào tầm 14-15 km. Thực xã Phụng Châu còn có mấy thôn Phượng Bản, Phượng Bãi, Phượng Nghĩa. Chín đến nhanh nhầu. Thầy, thầy tính đi tìm mà lão Lâm trong con bộ trang kia nãy hả?" Thầy Lương lắc đầu, "Không. Chư nhà họ ta đã nói rồi, ta không thể giúp được gì hơn. Bên cạnh đó gia đình họ cũng không tin tưởng ta, nên có muốn giúp cũng không được. Anh chỉ đối với ta không tệ, nên ta không muốn giấu giếm. Mỗi khi muốn đến một nơi nào đó mà không có chủ đích từ trước, ta đều reo quẻ hoặc sử dụng thuật bấm độn để xác định phương hướng cho mình." Đêm hôm qua trước khi ngủ ta đã làm như vậy, và quẻ gieo được báo ta đi về hướng Tây Nam. Khi nãy trong lúc gieo quẻ tìm chồng cho bà chủ tiệm vàng, có một sự trùng hợp đã xảy đến. Phương hướng để tìm chồng của bà chủ tiệm vàng cũng là hướng Tây Nam, để trường mười dặm. Vợ chồng của chính Sáu tròn mắt kinh ngạc, anh Sáu đến ấp úng. Thật thế hả thầy? Nhưng mà sao thầy lại muốn đi về hướng xa Phụng Châu? Thầy Lương khẽ cười rồi trả lời, điều này thú thần ta cũng không biết phải giải thích thế nào cho anh chị hiểu, nhưng anh chị cứ coi đó giống như một sự chỉ dẫn của ông trời. Khi gieo quẻ định phương hướng, bản thân ta đã phó thác tất cả cho trời đất. Trong quẻ có thiên địa nhân, đất trời rộng lớn mênh mông, muốn ta đi về đâu ta sẽ đi về đó. Ta còn con đường mà thiên địa định hình cho bản thân ta là con đường trả nghiệp cứ đi à sẽ đến điểm cuối cùng. chín hỏi thầy lương vậy điểm cuối cùng mà thầy đến là ở đâu hả? thầy lương hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn cơn mưa đang dần hớt, trời không còn cơn mưa rào nữa, nhưng hạt mưa tí tách rơi khoảng sân rộng trước kinh nhà. trời bắt đầu hừng sáng, không còn âm u tối tăm như trước đó, báo hiệu rằng mưa sắp tạnh. khoe môi khẽ nhăn lại. Thầy Lương là một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt có phần khắc khổ. Ánh mắt của thầy ánh lên sáng ngời. Thầy Lương trả lời câu hỏi của chính: Khi nào đôi chân của ta không thể đi thêm được nữa, thì đó sẽ là điểm cuối cùng. Mưa tạnh rồi, cũng sắp đến lúc ta rời khỏi đây. Anh Sáu nhìn ra bên ngoài, mưa chỉ còn lác đác vài hạt, mây đen đã tan hết, bầu trời dần sáng trở lại, đúng với khoảng thời gian ban ngày. Nghe thầy lương nói vợ chồng chín sáu chồng muốn mưa tạnh một chút nào. Nếu trời còn mưa, thầy lương sẽ ở lại họ lâu thêm một chút. Thầy à, thầy thực sự sẽ đi trong ngày hôm nay sao hả? Vợ chồng chúng con vẫn chưa... chín nói sụt rùi, anh sáu cũng nài nỉ. Chúng con không dám giữ thầy ở lại đây, nhưng mà có gì sáng mai thầy đi có được không ạ Thầy lương lại đáp, thôi nào. Anh chị càng làm vậy ta lại càng thấy khó xử. Người đến rồi người lại đi. Chỉ có mối nhân duyên là tồn tại mãi mãi. Chúng ta có cơ duyên gặp gỡ trong ba ngày. Chuyện gì cần làm cũng đã làm xong. Biện gì nếu kéo không chỉ cần chờ ta, mà còn cần trở công việc của anh chị nữa. y ta đã quyết mong anh chị hiểu cho. Chính liền vội nói. Thật đã nói vậy chúng con không dám níu kéo. Nhưng mà dù thế nào thì thầy cũng phải ở lại đây, ăn với gia đình còn một bữa cơm chưa? Ăn xong thầy muốn đi về hướng Tây Nam và Đông Bắc, có sẽ tiến thầy đi đến nơi mà thầy muốn. Thầy Lương mỉm cười. Thôi được, trưa nay ta sợ ở lại dùng cơm với gia đình, còn chuyện chỉ chín muốn đưa ta đi thì ta xin phép từ chối. Đây là hành trình của ta và ta phải đi trên con đường đó bằng chính đôi chân của mình. Tấm thình tình của anh chị ta xin nhận, nhưng sẽ giữ trong lòng. Anh Sáu ngộ ra đường tâm ý của thầy Lương, anh Sáu nói với vợ. Ngày còn nhỏ, anh có nghe bố mẹ kể về một bậc thiền sư, đi bà bước lại bái lại một lần. Dòng giá như vậy, vì thiền sư đó đã hành hương trong sáu năm trời, trên đôi chân trần không quản nắng mưa sương gió. Có những thứ người thường như vợ chồng mình chưa có đủ trí, tâm để cảm nhận. Mọi chuyện đúng là vẫn nên để thầy lương tự tâm phát nguyện. Việc gì cần nhờ thầy cũng đã nhờ rồi. Chín sừng sốt trước các nói chuyện thấu tình đặc lý của chồng. Ở với nhau hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên chín nghe thí chồng cùng mình nhắc đến chuyện tu hành. Chín điện hỏi. Có thật là chuyện bố mẹ kể từ hồi còn nhỏ, mình vẫn còn nhớ được không? Anh Sáu gật đầu. Thật mà. Có thể Lương ở đây tôi làm sao dám nói dối. Nhưng mà lạ lắm. Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại nhớ đến ngày xưa, hồi bố mẹ còn sống. Mẹ vẫn luôn đọc kinh Phật, bố rất thích nói chuyện về Phật Pháp. Lúc nhỏ tôi rất ghét mấy chuyện này, về mà đến bây giờ nhớ lại... Là... Vừa nói anh Sáu vừa dây nước mắt, thầy Lương đáp. Vì thiền sư mà anh Sáu vừa nhắc đến, chính là Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, người Trung Quốc. Công chính là người đã thực hiện cuộc hành hương tam bộ nhất bái, nổi tiếng nhất trong lịch sử của Phật giáo. Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân đã tam bộ nhất bái từ núi phổ Đà Sơn ở phía đông của Trung Quốc đến Ngũ đại Sơn, tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc, với quãng đường hơn ba ngàn đem theo hạnh nguyện báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Khi anh giáo nhớ tới câu chuyện này, Thì trong lòng cũng đã khởi tâm nghĩ về bậc sinh thành mà rịn nước mắt. Nghe anh nói ta hiểu tại sao ta lại có duyên đến đây để cứu giúp gia đình anh. Chắc hẳn trong quá khứ bố mẹ anh là những người tu tâm tích đức, hành thiện giúp đời rất nhiều, nên con cháu đến hiện tại vẫn được hưởng phúc phần lớn lao. Trước khi đi ta thấy vui và mừng cho anh chị. Hai vợ chồng 96 chẳng ai bảo ai, hàng ngồi ngay ngắn cúi đầu cảm tạ công đức của thể lương một cách thành tâm hai vợ chồng giống như vừa chuốt bỏ đi một gánh lo âu nặng trĩu trong suốt nhiều năm trời tại thôn vượng bãi trải qua hai ngày bận rộn hôm người ta phát hiện nhút chết dưới đào sẵn của Vân sau khi chôn cất cho bố con nông nhẹm xong từng chừng như mọi chuyện sẽ trở lại quằn quay như mọi ngày trước đó, bà con tiếp tục công việc với bộn bề cưa máu gạo tiền. thế nhưng không, trong thôn lúc này mới bắt đầu xuất hiện những điều dị thường mang đầy bí ẩn vô cùng đáng sợ. không giống như là trên phố huyện, từ sáng đến giờ thôn phường bãi cũng mưa, thế nhưng là mưa rả rích, mưa bồng bóng đến lúc này đã là 11 giờ trưa, mà trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh giáo bà hầu lúc này gọi hào, hào ơi, đến giờ cơm mà không vắt cái mặt xuống phù tao, cứ nằm trưng người lên như vậy hả, hào ơi. nghe thấy tiếng của mẹ gọi, hào chạy vội từ nhà trên xuống dưới nhà bếp, nhìn trời đất âm u, mưa mãi chưa tạnh, khiến cho mọi thứ ảm đạm, không khí hơi xanh lạnh càng khiến cho tâm trạng của người ta thêm phần mệt mỏi chán nản. bà hầu nấu cơm cũng đã xong đang sắp mầm bát hầu đi xuống không thấy cái huyên đầu thì hậm bực. con huyên đâu hả mẹ? Nó con gái mấy cái chuyện này mày phải gọi nó chứ. bà hầu liền mắng em nó đang học ở trong buồng, sắp vào năm học mới rồi phải để cho nó học chứ. mày làm anh mà suốt ngày tị nạnh với em, hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ lông ba lông bông. tháng trước bố mày gửi thư về á, cứ bỏ đợi tới ông ấy về đó, mà có khi ông làm thủ tục xin cho mày đi tàu vốt cô ngày xưa bảo là mày học hành cẩn thận thì mày không có nghe. những cái thằng thuận đấy, nó có một thân một mình việc gì nó cũng làm. còn mày chắc thả ra là không có bố mẹ lấy cứt mà đổ vào mồm. dọn mâm bát xong bê cái cái cái nồi này lên đi, rồi gọi em nó ra mán cơm. nghe đến chuyện đi tàu vốt cô là hào chui đây đầy. con không có đi tàu đâu, con say sóng con không đi được. ngày trước chẳng thử một lần lên tàu xong con nôn cả mật xanh mật vàng nó còn gì sáng nay chợ thằng thuận đi làm á, con có ghé qua nhà mấy gạch. Có khi đợt tới con xin vào đó làm đó mẹ. Giờ bố đã đi xa cả năm về có một hai lần, con mà đi vậy nữa mẹ ở với em làm sao mà yên tâm cho được? Thế lại bây giờ con đang có đối tượng cần tìm hiểu, con không có đi đâu. Bà Hậu nghe vậy thì ngạc nhiên. Đối tượng? ý con mày là bạn gái hả? Hậu liền đỏ mặt rồi gật đầu. Xin lắm mẹ. Cơ mà không phải là người thôn mình đâu, ở thôn kế bên và thôi. Mẹ để con tìm hiểu kỹ thêm một chút Con về con báo lại cho mẹ Bà Hậu thở dài Sự bố nhà anh bày đặt dấu dấu diếm diếm Nó là con nhà ai ở đâu Tao chẳng cần xinh, chỉ cần ngoan ngoãn hiền lành là được Chứ mà xinh đẹp chắc Chẳng đến được mày đâu con ạ Người ta có đám dạng ngõ cả rồi Hậu nghe vậy thì cãi Không Con hỏi rồi chưa có Không nói với mẹ nữa Con bê mâm lên đây Bà hầu dặn hào, À này, Ăn cơm xong mày chở mẹ sang nhà Bác Vân nhá, Tiền thể qua nhà ông nhàm thắp hương. Sáng giờ cứ bảo đợi tạnh mưa là mưa như thế này, Chắc đến đêm chẳng tặng được. Quả đã nói như vậy rồi hôm nay phải làm. hào vâng dạ đáp, Con biết rồi, Đã đưa con chở mẹ đi. Phải đến gần 12 giờ trưa mới tạm gọi là ngớt, bầu trời vẫn còn u ám cầm chút ánh nắng. Giữa trưa nếu không nhìn vật đồng hồ, thì chắc ai cũng nghĩ bây giờ đang đã chập tối. Bà hậu nói với Hào: mơ ngớt rồi tranh thủ đi thôi con. Sáng nay đi chợ bà hậu cẩn thận mua nào hoa quả, tiền vàng, nhang khói, thắp hương bố con ông nhèm. Cùng với lại cân đường hộp sữa, tính sang thăm mông tới chồng của bà Vân. Sách đổi cho mẹ Hào liền hỏi: mẹ mua mấy cái này con thấy nó cứ làm sao đấy? Bà hậu liền gắt: làm sao là làm sao. Hào liền đáp, thì đây này, nhóc nhảm có hai người lão nhảm với thằng nhút, bây giờ cả hai bố con đều mất, đem quả sang thắp hương rồi ai ăn? Tiêm nữa hôm qua mẹ bảo là bác tới bị ung thư sắp chết, đã sắp chết thì làm sao ăn được đường với trà sữa? Bà hầu lấy tay gõ đầu của thằng con lắm chuyện rồi đoạn bảo, ai chẳng biết là mấy cái đấy, nhưng mà bây giờ sang tháp hương chẳng lẽ là không đem theo đồ cúng? Còn thằng người ốm xưa giờ vẫn là cân đường hộp sữa. Biết người ta không ăn được Nhưng mà cũng phải có chút quà gọi là tầm bố Bác tới không ăn thì để người nhà người ta ăn Mày toàn thắc mắc mấy cái không đâu hào không nói không rằng đi ra sân dắt xe đạp Từ nhà bà Hậu sang nhà ông nhèm không xa Hai mẹ con đi bộ chừng mấy phút là tới Đi vào con đường đất nhỏ Đoàn đường này vấn vẻ vô cùng Bởi chỉ có mỗi nhà ông nhẹm ở đây Cái lành của mưa cộng thêm sự thâm u của trời đất Càng khiến cho hậu chuồn bước chân Mặc dù nhà ông nhảm đã ở ngay trước mặt Hào ấp úng nói với bà Hậu Mẹ ơi Ha ha hay là mình về đi chứ, chứ con thấy sợ lắm Bà Hậu liền đáp Ồ Mày mới hôm dậy hôm qua Thôi Mày đứng ngoài này đợi mẹ về vào nhà thắp vương xong mẹ ra ngay Ở nhà nghĩ nó bình thường sang đến đây tự dưng có thấy lạnh cả người đấy Đứng trước cái cổng tre của nhà ông nhàm, Mẹ con bà Hậu thích cổng chỉ khép hở vừa đúng lúc đó Hảo tiếp bên trong nhà ông nhèm Vừa có bóng người đi qua Dừng tóc cái hào chỉ tay rồi bị ú ớ Mẹ ơi à, Ở trong nhà hình như như có ai đó thì phải Bà hầu nhìn theo hướng chỉ tay của con trai Thấy từ trong nhà quả thật có người đi ra Hai mẹ con bà Hảo đừng một phen hú hồn Mày sao đó không phải là ma Mà là một người quen ở trong thôn Đó đã cố tình Bước ra từ trong nhà ông nhèm Cô Tình thoáng giật mình khi nhìn thấy mẹ con của bà Hậu đứng ở ngoài cầm. Này, à cô Tình, tôi cũng sang tháp hương hả? Là mẹ con tôi cứ tưởng... Ánh mắt bối rối cô Tình ấp úng rồi lắp bắp khi bà Hậu gọi tên của mình. À, à, à, bác Hậu à Hai mẹ con bác đi đâu vậy? Bà Hậu cười rồi đáp, còn đi đâu? Hôm qua thằng Hào nó ốn tôi phải đưa nó lên bệnh viện, thành thử ra là không có sang làm đám ma cho bố con ông nhàm được. Hôm nay cháu nó khỏe, mẹ con tôi bảo nhau sang thắp cho bố con ông ấy một nén hương. Người cùng thôn cùng xóm cả mà, cơ cũng vậy phải không? Cô tỉnh mắt láo liên vội gật đầu. À, à, vâng, vâng đúng rồi bác. Cả ngày hôm qua em cũng ở đây, khi nãy tiền đường đi qua em cô ghé vào, để dọn dẹp lại một số thứ hôm qua chưa xong. Nhưng mà mưa gió nên chắc phải để tạnh giáo mới dọn được bác cả. Thế hai mẹ con bác vào thắp hương đi có sự xuất hiện của cô Tình, phần nào giúp mẹ con bảo hậu đỡ sợ hơn. Bảo hậu xách túi hoa quả bố nhang tiền vàng đi vào trong nhà thấp hương. Hào đứng ngoài đợi không dám vào. Nhìn cô Tình hào chỉ tay hỏi. Đầu gối cô bị bệnh kia mà cô Tình gan thật đây, còn mình đến đây dọn dẹp, sợ cô không có thêm mấy người nữa đi cùng. Cô Tình đáp, ở thì nãy cô đã bảo là tiện qua đây rồi mà lại, thôi cô về trước nhé, hai mẹ con về sau. Xét lời, cô tỉnh bước rào thật nhanh ra khỏi con đường đất nhà ông nhèm. Chờ một phút sau, bà hậu cũng thấp hương xong trở ra. Đến ngoài nãy giờ, hào thiết xuẩn ra gà hào liền dục mẹ. nên còn đi tới nhà bác tới đi mẹ ơi! Bà hậu lúc này nói, thì tao đang đi đây đây. Thế cô tình có về rồi hả? Đang tính hỏi vài chuyện mà đã về rồi. Cái móc cái cầm lại, hai mẹ con của bà hậu rời khỏi nhà ông nhèm ra khỏi con đường đất, hào mới thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Nhờ tới hôm trước nhìn thấy hồn ma của ông nhèm bên cây cầu, hào chỉ sợ đang đứng bất thình lình ông nhèm từ đâu xuất hiện vỗ vai hào để hỏi chuyện. Trong lúc đó hào đã luôn ra chứ không cần phải dặn tiểu. Để có chừng hai phút mà hào cảm giác như thời gian chẳng chịu trôi đi một chút nào. Chở bà hòi trên chiếc xe đạp thống nhất đi về cuối thôn. Trời lấm tấm mưa đường vắng hoe, vì hôm nay mưa cho nên dân thôn chẳng ai ti đầm đầm. Đến nhà bà Vân người đã cho đào huyệt sẵn đào ngoài miết địa, phòng khi chồng là ông tới chết còn có chỗ chôn ngay như theo lời của thầy nói. cũng vì vậy mà dẫn đến việc thằng nhút ngã xuống huyệt rồi chết. Cây chết của nhút là do nó không nghe lời cảnh báo của trường thôn rồi đã bị cấm. Thế nhưng với nhiều người dân trong thôn phượng vãi, Họ vẫn bảo một phần cũng là vì nhầm bà Vân. Họ cho rằng nếu bà Vân không đào nguyện ở đó, Thì có thể thẳng nhút, chứ phải chết. Bà Hậu đứng ở ngoài cổng rồi gọi lớn. Bác Vân ơi! Bác Vân! Bác có nhà không? Từ trong nhà, con dâu của bà Vân chạy ra nhìn rồi đáp. Ai như là cô Hậu á, cô đợi cho một chút, cho mở cổng ngay đây. Bước vào bên trong, bà Hậu hỏi tuyết cô con dâu của bà Vân. Bà mẹ cháu đâu, không có nhà hả? Tuyết cười rồi trả lời Có cô ạ, mẹ cháu đang ở trong Đang nấu cơm cho bố cháu cô ạ Bà hầu liền gật đầu Ông bà thông ra hôm nay cũng sang thăm hả? Tuyết liền đáp Dạ không, không phải là bố mẹ cháu Là bố chồng cháu cô ạ Bà cho cô một tin mừng nha Bố chồng cháu vừa tỉnh dậy Sau mấy tháng trời đổ bệnh đấy Vừa dậy đã kêu đói đòi ăn cơm coi như là có phép tiên đấy cô ạ Bà Hậu liền trốn mất ngạc nhiên Bác tới tỉnh lại hả Toán cơm nữa Sao mà bác nghe mọi người bảo đông ấy yếu lắm rồi cơ mà Bà Vân nghe thấy giọng của bà Hậu Thì đi nhanh ra Mặt mũi hớn hở tươi cười bà Vân bảo Cô Hậu cả cháu Hậu cũng đến hả Vào nhà mau lên Cô Hậu ơi Trời Phật phù hộ Chồng tôi sống rồi Hai mẹ con vào nhà đi Hậu nhìn mẹ ngưng ngác Bà Hậu cũng lấy làm ngạc nhiên cái chứng miệng của bà Vân xác nhận ông tới tất tỉnh dậy là còn khỏe mạnh được ăn cơm. Sau khi đó trong thôn ai cũng bảo ông tới sắp chết, mà cần gì ai bảo. Chính bảo hầu hồi thắng chức có sang thăm một lần. Lúc đó tuy ông tới chưa nằm địt giường, nhưng mà cũng chỉ có thể ngồi dựa lưng chứ chưa đi đứng được. uống nước còn khó nói chi là đứng ăn. Ông tới bị ông thưa nên người cứ gầy rộc cả đi. Ai cũng bảo chẳng sống được mấy ngày nữa. Thế mà leo lát cũng đắt cả tháng trời. Mấy hôm trước đi ra chợ bà hậu nghe người ta bảo, nhà bà Vân thuê người đào sẵn huyệt. Ông tới bây giờ nằm chờ chết mà thôi. Hôm nay đến thăm cũng gọi là nhìn mặt ông tới lần cuối. ấy vậy mà lại không phải như vậy. Xì sì với đoán chi bằng vào trong nhà xem, hai mẹ con bà hậu theo chân của bà Vân đi vào trong nhà. sánh bà hậu với hậu đi vào trong buồng, ông tới đang ở tấm màn vừa được vén lên, bà hậu tới trên giường đúng thật là ông tới đang ngồi khoanh chân xếp bằng, tay cầm bát cơm, tay kia cầm đũa và như bị bỏ đói lâu ngày. Ngồi bên cạnh giường còn có hiếu, hiếu là con trai của ông bà vân, hiếu hơn hầu 3 tuổi và đã lấy vợ, và hiếu chính là tuyết khi nãy ra mở cẩm cho mẹ con bà hậu Nhà bà vân còn một người nữa là cụ cõi, cụ cõi là mẹ chồng của bà vân, năm nay đã 72 tuổi. Cô bà vẫn khá khỏe mạnh Còn của ông đã qua đời từ ba năm trước Lúc này không thấy cụ cói đâu cả Thế mẹ con của bà Hậu Hiếu quay ra chào Cô họ với em Hào đấy ạ. Đoàn Hiếu định đứng dậy nhường ghế cho bà Hậu Thế nhưng bà Hậu xua tay Mắt nhìn chăm chăm và ông tới đang ăn cơm mà sửng sốt. Thôi cháu cứ ngồi đi kệ cô Người nhà cả mà không cần khách sáo Anh tới, anh tới ơi Bà Hậu gọi nhưng ông tới dường như không để ý Mà cứ cắm mặt bỏ ăn Bà Vân vội bảo Cô Hậu thông cảm nha ông ấy ngoài ăn Chẳng riêng gì cô đâu Mẹ con tôi gọi cũng kệ đấy Chỉ đòi ăn thôi Bà Vân nói với con dâu cùng con trai hai đứa ở lại đây xem bố ăn xong Thì dọn giúp mẹ nha Mẹ với cô Hậu ra ngoài ngồi nói chuyện một chút À mời cô ra bàn uống nước hà cũng theo mẹ ra gian, gian nhà ngoài Đặt tối đừng cân đừng hộp sữa lên bàn và hậu bảo. Mẹ con em sang thăm nhà anh, à có chút đồ chị đi tầm bổ cho anh ấy. Gặp thầy gặp thuốc ở đâu mà anh tới tỉnh lại khỏe mạnh thế hả chị? Bà Vân rót nước mời khách đoạn cười rồi trả lời. Nào có gặp được thầy vị thuốc nào đâu cô, nhà tôi còn chuẩn bị hậu sự sẵn rồi đấy. Ai dè vững ngay cái vụ thằng nhút, công mệt mỏi đau đầu lắm. Thế nhưng mà khi các cụ trong thôn nói tạm thời không có ai được chôn cất ở ngoài nghĩa địa, mấy hôm nay tôi cứ dối cả lên, và chồng thằng Hiếu còn đăng tính nếu mà thôn không cho chôn, cũng chỉ còn cách là đem đi thiêu thưa cô ạ. ấy vậy mà khi ngãy nãy thì đột nhiên ông ấy ngồi dậy, cứ gọi tên mẹ chồng tôi, sao giờ còn chỉ mặt tôi rồi quá tháo, chứ sao là không có nấu cơm, còn đã ăn cơm món này món nọ, thế nên là tôi phải chạy ra chợ mua đồ nấu cơm, vừa nấu xong thì mẹ con cô đến. Hào liền đầm bầm, một người ốm nằm liệt giường cả tháng, uống nước còn khó khăn, chỉ chờ chết mà đột nhiên tỉnh dậy đỏ ăn cơm, mà còn ăn khỏe, không nhìn tận mắt thì đúng là không thể nào tin nổi. Bà Vân liền đáp, thì thế, nhưng mà cốt sao ông ấy khỏe lại là mừng rồi, có khi cúng nhờ bác đi cúng đúng cửa đúng thầy, cho nên trời Phật phù hộ đấy. Đang nói chuyện thì từ trong buồn ông tới quát ẩm lên gọi tin của bà Vân, cẩn Vân đâu? ấy trở đo cốc nước. Bà Vân vội rót nước vào cốc nhựa rít tức bận đi vào trong buồng. Hào với bà ngẫu cũng tò mò đi theo xem. Ngồi trên giường ông tới đã ăn sạch hết tất cả mọi thứ. Chẳng hiểu sao nhìn ông tới họ lại cảm thấy sởn rợn, rợn. Có thể là vì ngoại hình ốm nặng khá lâu, ông tới bây giờ chỉ còn da bọc xương, mắt chúng sâu hốc hác, da tái mét nhợt nhạt, nhạt, chẳng còn chút sức sống thảo thế ông tới chỉ mần của hiếu cùng tuyết chửi hai cứ đưa dành con này lấy cho tao cái bát điếu bọn mất dạy hiếu liền ấp úng bố à trước giờ bố cô hút thuốc nào bao giờ đâu mà đòi bắt điếu mà sao bố lại chửi chúng con ông tới liền trợn mắt tiền sử lũ dành con dám cãi cả ông à chăm cho đặt điếu thuốc bà vân nói nhỏ với con bố mày mới ốm dậy tâm tính chắc chưa ổn định kệ bố đi con chiều ấy một tí hướng máu túi lấy ra bao thuốc rồi trâm một điếu đưa cho ông tới cầm điếu thuốc trên tay ông tới zip đúng bàng hơi hết điếu thuốc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người hút xong điếu thuốc ông tới nằm xuống tự kéo chân ngủ ngáy khò khò bà vân tay mê bấm bát miệng thì thào thôi mà người ra ngoài để trông ấy nằm chuyện thần mà cứ như đùa nếu không phải trước đó ông tới ốm liệt giường thì hôm nay nhìn ông tới chẳng ai dám bảo ông ấy sắp chết quát tháo mắng chỉ vợ con ăn uống khỏe mạnh hơn cả người bình thường. Vợ chồng Hiếu ngồi nói chuyện với Hậu ở bàn uống nước, bà Vân bên mâm bắt đi rửa. Bà Hậu ngó nghiêng trong nhà sớm giờ không thấy cụ Gói đâu, bà Hậu liền hỏi Hiếu: Hiếu ơi, bà cụ đâu rồi? Mẹ con cô chào cụ một câu rồi cũng về luôn đây. Đến nhà thăm thấy bố cháu khỏe lại như vậy cô mừng lắm. Hiếu nghe vậy thì đứng dậy chỉ tay về căn buồng cuối nhà. Bà cháu ở trong buồng đi cô hạ Để cháu đưa cô đi nha Từ lúc đó, bố cháu tỉnh lại Bà cháu vào nhìn mặt một lúc xong rồi cũng đòi về buồng luôn Hiếu dẫn bà hậu đến buồng cụ cói ngó vào bên trong thấy cụ cói ngồi thu đu trên cái chõng tre trong góc buồng Thế là Hiếu vội chạy lại rồi hỏi Bà ơi, bà Bà sao vậy Chắc tưởng bà ngủ rồi chứ sao lại ngồi đây Hiếu thấy bà nội đang run lên cầm cập Cầm tay của bà mà ngay bàn tên lạnh toát Đột nhiên cụ cõi nắm chặt tay của Hiếu, miệng món mém, vừa run cụ cõi vừa nói những lời để khó hiểu. Không phải đâu, không phải đâu. Hiếu liền hỏi bà nội. Không phải cái gì hả bà? Sao người cổ bà lạnh vậy? Để cháu lấy chăn đắp cho bà nhé Hiếu định đứng dậy với tay lấy chăn, nhưng cụ cõi nhất mực nắm tay của cháu trái kéo lại. Thì thào cụ cõi lại tiếp tục. đây không phải thằng tới. Không phải bố cháu Là ông Ngọ Ông Ngọ đây Bà hậu nghe loáng thoáng Thế cụ có nhắc đến tên Ngọ Mà Ngọ chính là tên của cụ ông Chồng cụ cói Là bố của ông tới Bà hậu lúc này hỏi Hiếu Sao đột nhiên bà cụ lại nhắc đến ông cụ về hà Hiếu Hiếu nuốt nước bọt nổi ra gà Khi nghe bà nội nhắc đến tên của ông nội Lúc bấy giờ Hiếu mới nhớ ra Cái cách chửi bới Coi mẹ mình là con nọ con kia Có sợ tích hút thuốc lào Là những thứ lúc còn sống ông nội cổ Hiếu hay cáo bệnh Mỗi khi bực tức trong người Còn chưa kìm trả lời câu hỏi của bà hậu Thì bên ngoài cửa buồng hậu đang gọi Mẹ ơi xong chưa Về thôi Ở nhà con mỗi mình đi huyên Bà hậu liền đậm mờ À à thế thôi Con chào cụ con về à Con về cụ nha Cửa cõi vẫn nắm chặt tay cổ Hiếu Mắt nhìn lóng điên miệng nhắc đi nhắc lại đúng một câu là ông ngọ ông ngọ đấy ông ấy về ông ấy bắt bà đây cháu ơi mẹ con của bà hậu ra về bà vân tiến ra đến ngoài cầm và lau lau hai bàn tay ướt vào vạt áo bà vân vừa cười chào cảm ơn bà hậu thế cô hậu với cháu hào về nhá hôm nay lù bu quá nên chưa nói chuyện được nhiều Nhưng mà cô an tâm Để vài hôm nữa sức khỏe công nhà tôi ổn định Kiểu gì tôi cũng là mâm cơm Vừa để cảm ơn à, trời Phật Vừa là dịp mời mấy chỗ thân tình đến chung vui Có khi khi đó cả nhà nhớ tới đấy nha Cảm ơn hai mẹ con Vừa gió thế này Bà Hậu liền đáp Dạ vâng ạ Nhìn thấy bác tới khỏe em mừng lắm Tính ở thêm một lúc nữa mà ở nhà có mỗi mình con bé Huyên Cho nên em về luôn nhá, Bác vào nhà đi Chúc mừng gia đình bác phúc đức quá ạ Hạ cũng trò bà Vân dẫn hai mẹ con lên sắt đập Quay trở về nhà vừa đèo mẹ hào vừa hỏi bác Tới khỏe lại thì cũng mừng thật Nhưng mà con cứ thấy sao sao đấy mẹ ạ Có cái gì đó không giống bác ấy lúc còn chưa ốm nữa Bà hào liền nói Mày không thấy thế hả hào liền gật đầu rồi đáp Vâng ạ Bác Tới là bạn của bố Từ xưa đã nổi tiếng hiền lành thật thà Chẳng bao giờ đánh mắng chữ bới hay quát nạt ai Con nhớ cái hồi cưới anh Hiếu đấy Còn hôm ấy lỡ tay làm vỡ cái bình cổ ra chuyện nhà bác ấy. Mà bác ấy còn giấu cho con đó. Bảo là đừng để cho cụ ngọ biết không cụ chửi chết. Không phải 4-5 năm trước rồi. Thế mà ban nãy con thấy bác ấy quát bác Vân. Thì vợ chồng anh hiếu là con giật cả mình. Bà hầu ẩm mờ suy nghĩ một lúc bà Hậu đáp. Mày nói mẹ minh nhớ. Cái giọng của ông tới khi nãy giống đặc cái giọng của ông cụ ngọ đấy. Cụ ngọ thì thôi rồi, khó tính, khó nết mà chua ngoa chả ai bằng. Cái này còn sống ghê gớm lắm Không ưa gì bác Vân đâu Toàn chê với chỉ con dâu thôi Mà ai á cụ ấy cũng chửi Chửi vợ, chửi con, chửi cả cháu Thế mà để ra bác tới lại khắc tính một trời một vực Nói vui mồm cho bác tới Mà cái mặt cũng không giống cụ ngõ Thì chẳng ai bỏ là con cụ đâu Có khi nào ốm dậy xong đổi tính đổi hết không Lúc gần về mẹ con nghe loáng thoáng Cụ cõi cụ ấy nói với thằng Hiếu Cái gì mà cụ ngọ cụ về để bắt cụ cõi đi nhìn cô cõi run sợ lời bảy cứ bám lên tay của thằng hiếu trông thương lắm hào nghe mà dùng mình hào liền ấp úng thật thật tham mẹ nhìn bác tới con có thấy sợ sợ đó thân mình mấy nay toàn những cái chuyện dị thường người thì chết bất đắc kỳ tử người ốm nặng tưởng sắp chết thì lại tỉnh dậy khỏe mạnh từ lúc ở nhà ông nhầm xong đến nhà bác tới con cứ có cảm giác bất an đó mẹ không chỉ riêng hào mà ngay cả bà hậu cùng mọi người trong thôn Để có chung nỗi lo lắng. Kể từ sau cái chết của thằng Nhút, Cho dù là người lạc quan nhất cũng bắt đầu cảm thấy, Thân Phượng Bãi đang có điều gì đó biến đổi, Theo chiều hướng xấu. Đạp xe trên đường đến gần cổng đình nghè, hào thấy có người tay cầm ô đang đi về hướng đình. Nhận ra người đó là ông khai trưởng thôn, Dừng xe lại Hào liền chào hỏi. Bác kha bác gia đình ạ? Ông khai nhìn Hào rồi gật đầu. Ờ... Hôm nay các cổ trong đình gọi họp, trước là để báo cáo số tiền làm đám ma cho bố con ông nhảm, sau là xem xem còn lại bao nhiêu để tới đây quyết định trùng tu, sửa sang lại đình. Bà Hậu nói, Dạ các cổ tính như vậy cũng đúng đấy bác, không phải chê gì đâu nhưng mà đình ở thôn ta cũ nát quá rồi. Từ sang thôn kế bên là thôn Phượng Bản á, bên đó cái đình gọi là đình bảng to lắm, ngay đầu riêng đá để mà lát nền á, họ cũng dùng toàn đá hoa cương. Tượng thờ thành hoàng tượng Phật cũng toàn bằng đá nguyên khối. Ông khan liền đáp. ở thì bên đó dân người ta giàu, con cái toàn xuất ngoại đi lấy chồng tây, thế nên mới đóng góp được nhiều để mà làm lớn. Thôn ta mấy đời nay lo chạy ăn từng bữa, không phải bà con mình không có tâm để đình thôn sập sệ mục nát, mà bởi còn nghèo, còn đói, thì nói gì đến cái chuyện tu sửa tân trăng. Đấy, nâng ngày như sắp tới đây này, phải làm cũng có tiền quyên góp dành dụng của cả thôn bốn năm năm trời kinh phí chắc cũng chỉ đủ để lập lại mái ngói đóng rằng là một số cây cột trụ chính ở trong đỉnh. Chính vì nhìn sang thôn của người ta xong nhìn về thôn mình các cụ mới chạy lòng đấy. Còn với mấy hôm vừa rồi trong thôn xảy ra toàn chuyện đáng sợ, thành thường là các cụ mới gọi tôi đến gấp rút chuẩn bị cho việc tu sửa lại đình. Nói chứ các cụ cũng bảo. Do dân thôn ta bao năm qua không có chú trọng đến việc sửa sang lại đình, nên là có khi gặp họa. Vậy nên sắp tới cũng phải tổ chức một cuộc họp, mời toàn thể bà con đến, ăn bao nhiêu cũng hết, mỗi nhà chúng ta chung tay gắn thêm một chút để cùng tu sửa lại ngôi đình. Bà Hậu gật đầu đáp. Dạ, các cổ lo vậy là phải. Sợ nay chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Thôi người ta ăn nên làm ra, nhà nào nhà nấy đều là nhà gạch không hai tầng thì cũng là nhà ba gian. Thôn mình vẫn còn nhà tranh vách tất, nhà gạch ba banh rượi hết cả tường. Nhà tôi may mắn có chồng đi làm xa, tuy khá hơn mọi người một chút, nhưng mà cũng vất vả lắm. Cơ mà nếu có vận động đóng góp kiểu gì tôi cũng thêm một chút. Thôi, không có làm phiền bác họp với các cụ nha. Mẹ con tôi về đây, chào bác Kha. Mẹ con còn bỏ hồi cho ông Kha rồi tiếp tục đạp xe ra về. Đi được một đoạn thì tôi bắt đầu đổ mưa vội trùm cái áo mưa lên người, hào công mông đạp thật nhanh. rưỡi trưa mà trời đất âm u mờ mịt, mưa có còn cả sưng bù không hiểu kiểu gì. về phần của ông khai trưởng thôn và đến trong đình cũng là lúc trời đổ mưa rào, các cô đã có mặt ngồi nhâm nhi chén trà đợi sẵn. thế ông kha của đồng người lớn tuổi nhất trong thôn lên tiếng: à anh kha đây rồi, à các cô đợi anh nãy giờ, cuối cùng anh cũng đến. Ông khá cười xòa xin lỗi các cụ. Dạ các cụ thông cảm cho con. Nhà có hai vợ chồng, con phải vụ vợ con cho mấy con lợn ăn xong, mới đến hầu chuyện các cụ được. Sì thì gì chứ muốn lo chuyện thôn thì phải xong chuyện nhà trước, có phải không các cụ à? Tuần các bần bố lão nhưng ai cũng khỏe mạnh. Lắm cụ móm rụng hết cả răng nhưng chân đi còn cứng cáp lắm. Cứ họp hành gì thì dù lắm mưa gió các cụ cũng có mặt đông đủ ngoài cụ đồng còn có cụ cẩn cụ cần cụ khiết và cuối cùng là cụ đam xếp theo độ tuổi thì cụ đồng đứng đầu tám mươi sau đến các cụ là khiết bảy tám cụ đam bảy bảy cụ cần bảy và cuối cùng là cụ cần bảy tư ổn định chỗ ngồi ông kha báo cáo chi tiết các cụ về số tiền các cụ trích ra làm đám ma cho bố con đông nhẹm, hết tất cả bao nhiêu trong đó ghi rõ cụ thể từng mục phải chi Nào là áo quan tiền mua đồ cúng, tiền mua thức ăn làm cơm, tiền hoa quả. Còn đâu những việc dùng đến sức người, tiểu bà con trong thôn chung tay. Đám ma diễn ra nhanh chóng, nên không tiêu tốn quá nhiều. Sau khi các cổ thống nhất xong chuyện đám ma, bắt đầu nói đến việc tu sửa lệ đình nghè. Cô đồng chú trọng nói. Việc uh, tu sửa lệ đình nghè là việc cần phải làm gấp. À, tuy nhiên à, có một số việc à, tôi nghĩ là cấp bách hơn trước khi sửa lại đình chúng ta phải làm xong cái việc này trước ông hà thấy vậy thì hỏi à, là việc gì vậy cụ cậu có thể nói rõ hơn một chút được không Cô đồng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp à, đó là việc à, đắp vá lại cái ngôi mộ bị sụn lún ở nghĩa địa của thôn ở ngôi mộ đó là ngôi mộ cổ xưa đã tồn tại cả trăm năm Không thể để rụt lún, đợt vỡ như vậy được đâu. Ông Kha lìn tròn mắt. Thật hả cụ? Ngôi mộ tròn quét sân trắng ấy mà cả trăm năm tuổi hả? Ông cổ đồng ta hắt ra rồi trả lời. Nói trăm tuổi là còn ít đấy. Tôi năm nay tám mươi, cái thời bố mẹ tôi đã, đã có ngôi mộ ở đó. Tuổi ngôi mộ đó còn hơn cả ngôi đình mà chúng ta đang ngồi đây. Ở ngày xưa, khu đất đó không phải là nghi địa đâu. Lúc phát khoang lấy đất trầm trọt, các cổ ngày ấy mới phát hiện ra dưới mặt đất, lại nhô lên một cái tảng đá bàn. Bề mặt tảng đá xuất hiện những cái cổ hình bán nguyệt, xếp so le nhau, nhìn giống như đã vảy rồng, Tảng đá phải rộng hơn một sải tay người, vùng vắn góc cảnh. Có người cố tình dùng quốc, quốc vật tảng đá, khiến cho một miếng vảy bị nứt. Ngay sau đó thì người này mắt trộn ngược, ngã vật ra đất thổ huyết mà chết. Mọi người ai cũng sợ không có dám chạm vào cái tảng đá có vảy rồng đó. Về sau khi mà nhà thầy phong thủy đến xem, thầy nói đó là nền móng của một ngôi mộ cổ. Đất ở đó không thể canh tác trọng trọt được. Nếu mà dùng ngôi mộ làm điểm trung tâm, sau đó chôn kết người chết trong thôn đã quanh khu đất, thì cuộc sống sau này sẽ vượng phát ấm no trong thôn xuất hiện nhân tài, thế là khu đất đây trở thành nghĩa địa của thôn phường bãi. Ông khang nghe xong cười nhạt rồi đoạn nói: cô nói thế nào à? nếu như mà được như vậy thì cái thôn này bao đời nay đâu có nghèo đói mà con đâu phải khổ sở đến vậy. Với nữa con thấy ngôi mộ đó cũng bình thường như bao ngôi mộ khác, đâu thấy đá bàn vì vậy rồng ở đâu đâu. Con hỏi khi không phải à, có gì mà cụ tha cho con? nhưng mà mấy cái chuyện cô vực kể bản thân của chứng kiến, cậu cũng nhìn thấy tầng đá vẩy rồng gì đó hả? cô đồng liền đáp, chuyện về thằng đá vẩy rồng, à tôi cũng nghe các cụ ngày xưa kể thôi. Đến nay khi tuổi lớn thì khu đất đó cũng bị sụt luôn Các cô ở ngày ấy cũng phải cho xây cất cao lên, đánh dấu cái vị trí ngôi mộ cổ. Nhanh kha hỏi khấy tôi phải không? Tôi rằng gần này tuổi đầu. Chẳng lẽ tôi lại đi theo diệt dựng chuyện với nhà anh? Các cụ còn lại cũng đồng tình với cụ đồng Cụ đồng nói đông đây Ở thời mà các anh bây giờ không hiểu lại nói chúng tôi đơm đặt. Chứ ngày xưa thôn Phượng Bãi ta rất nổi tiếng, vì có ngôi mộ cổ. Không phải là vì chiến tranh có vận tàn phá, thì có nhiều thứ phải thành di tích lịch sử. Tôi còn nhớ ngày đó đông các thầy phong thủy, thể địa lý khắp mọi nơi tìm về đây, hỏi han dò là tin tức ngoài mồ cổ đá vầy rồng thì hồi xưa còn có giếng ngọc, cây mít tứ thân, miếu tiên cô. Với nữa hồi đó thôn ta không có nghèo. Sau này ai trải qua hai cuộc chiến tranh, khi mọi thứ bị giặc tàn phá, đến đời chúng tôi để các anh mới nghèo mới khổ đây. Cô đảm vừa nói vừa thở dài. Nhị Đông Kha vẫn còn chưa về gì là tin. Cô đồng đền mỉm cười. cười. Được rồi, anh Kha không có tin thì để ngày mai ta sẽ tìm cho anh khá quyển sách chép tay, có hình vẽ về những thứ mà chúng tôi vừa nói. Là sách cổ được chính tại các cụ thời xưa viết bằng chữ nôm. Chỉ sợ anh đọc không có hiểu. Nhưng trong sách cũng vẽ lại hình ảnh đá vầy dầm. miếu tiên cổ, diễn ngọc và cây mỹ tư thân. Còn bây giờ ý kiến của chúng tôi là phải đắp, vá, sửa sang lại ngôi mộ ở trung tâm nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Cái việc này giao lại cho anh lời của các cụ đã quyết không ai dám cãi. chẳng biết thực hư mấy cái chuyện các cụ vừa nói ra sao, nhưng mà việc đáp lại ngôi mộ bị sụt cũng là điều cần làm, cho nên ông Kha thống nhất đồng ý với quyết định của các cụ. vừa là nhấp môi uống được ngụm trà, thì ông Kha cũng như các cụ hoảng hốt giật mình bởi tiếng ai đó gọi lớn ở bên ngoài sân đình. bác Kha ơi, bác Kha, các cụ ơi, có ai đây không? Sẽ đây sẽ đây chuyện lớn rồi. ông Kha vội chạy ra ngoài sân Các cụ già chân chậm nên bước theo sau Từ bên ngoài Hào chạy sồng vào mái hiên trước cửa đỉnh Người ướt đẫm nước mưa Dép chết còn trước mắt Mặt mũi thất thần nhìn thấy ông Kha Nhìn thấy các cụ Hào liền khu tay Bác, bác Kha, các cụ ơi Có chuyện rồi Vừa nói Hào vừa thở dốc ông Kha liền hỏi Cái thằng Hào Vừa lúc nãy thấy mày với mẹ của mày chở nhau về rồi cơ mà Sao bây giờ lại ở đây Mà có cái chuyện gì Nhìn mặt mũi mà như ma đuổi thế kia Hào liền gắn nước mưa đang chảy Từ trên tóc xuống mắt Thế lại bình tĩnh Hào trả lời câu hỏi của ông Kha Còn hơn cả ma đuổi đây Ngoài, ngoài nghe điện Lại có người chết rồi <cười> Tiếng sấm động vang vọng Khiến của Đồng cùng những người khác giật mình từ mắt nhìn nhau Ông Kha còn bàng hoàng hơn trước những lời Của Hào vừa nói mất mở to biển ha lớn, ông Khan liền đáp hỏi. H "Hào, mày mày nói cái gì?" Hào liền nhắc lại thật chậm từng chữ. "Ngoài kia điện lại, lại có người chết rồi." "Ai chết sao lại chết?" Ông Khan liền gặng hỏi. Không chỉ có ông Khan mà các cụ bô lão trong đảng cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Hào. Hào nuốt nước bọt rồi ngước đầu. À, "Ai chết cho không biết, còn tại sao chết thì chết giống như cái thằng nhút bác cả trên dưới cái huyệt của nhà bà Vân. Của đồng dùng mình nghe hào nói xong ra gà giao vịt nổi lên miệng móng mém của đồng hỏi sao lại không có biết là ai chúng ta đã bảo là không được bén mảng ra ngoài đó cơ mà cho mày không có nghe lời các cụ gì cả. Hào liền vội thanh minh không cháu có ra đi đâu cháu nghe người ta kể thôi trên đường về nhà cháu với mẹ cháu thấy có mấy người túm năm tụ ba ở ngay cái đoạn gần nhà cháu. Hễ vào xem thấy thằng Linh nằm ở vệ đường, có cả ông Thiền bố nó với ông Tảo ông nhành ở đó. Thằng Linh không biết bị ai đánh vỡ cả đầu, máu chảy bê bết, mọi người đưa nó về nhà cháu. Lúc sau nó tỉnh lại hỏi giơ bí biết là lúc trời đổ mưa. Nó đi gọi bố nó ở bên nhà ông nhành thì đến đoạn đầu thôn thì thấy một người lạ mặt, bộ rằng thất thiếu đi về phía cây cầu bắc ngang qua mương, đi sang bên kinh nghi thị. Thằng Linh nó mới đuổi theo nó ngăn lại. Không cho sang bên kia cầu Vì trong thôn các cụ đã dặn là cấm bà con Thế mà nó bị gã kia đánh cho vỡ đầu Nằm gục ở trên cầu Mai sao mà ông thì nông tả Ông nhành ăn nhậu về đi qua Mấy tá hỏa cộng nó về nhà tí mà chỗ gần nhà cháu Do mấy cái ông ấy say rượu Cho nên làm ngã thằng Lân Mẹ con cháu đưa nó vào trong nhà Sức thuốc băng bó lại Sau đó nó tỉnh dậy Nó kể nó bị một gã lạ mặt Không phải là người thôn ta đánh Bốn nó hỏi là thằng đó đâu Nó bảo cái ấy chắc là đi sang bên kia nghiết địa Ông thiền tức quá còn chạy xuống nhà bếp Lấy một con dao dựa chạy sọc đi tìm Có cả nhà nhàng nhành đi theo đó Nếu một chàng dài hào mệt quá tạm dừng lại để thở Ông Kha liền câu mày Rồi sao nữa Hào liền tiếp Đâu sau cho thiết ông thiền với ông nhành quay về Mặt mũi tái mét Ông nào ông ấy chạy chân run cầm cập Hỏi ra thì ai ông ấy nói là bên, bên, bên dưới cái huyệt nhà bà Vân lại có người chết theo như lời của ông Thìn tả thì người này nằm trước huyệt, mặc một cái áo màu nâu sẫm, trên trông tư thế nằm ngửa, hướng mặt lên trời. tổ đâu đó là khoảng chừng 50 tuổi. người này không phải là người ở thôn mình, chưa từng thấy trước đây. mấy ông ấy bảo là phải đi báo lại cho các bác, thế nên là sáng mới vội đạp xe rơi cả dép đến đây. ông Kha, bác đến đó mà xem nhanh đi. ông Kha giật mình, bao nhiêu năm nằm trưởng thôn, trên lúc nào ông Kha thích sợ mà vừa áp lực khủng khiếp như mấy ngày gần đây. Những chuyện kỳ dị cứ như vậy xảy ra liên tục và rộn rập Hết người này chết đến người kỳ chết Người trong thôn chết xong Giờ lại tới người nơi khác Kinh hại nhất là khi chẳng hiểu vì lý do gì Mà mấy người này cứ nhầm vào cái nguyệt nhà bà Vân mà chết Bác Kha, đi thôi Hào liền dục Cô Đồng nói Đi, để ra nghĩa địa xem sao Tôi cũng phải đi Và đến tận nơi xem thế nào Ông Kha đáp trời đang mưa đường gò chân trượt các cụ đi lại khó khăn hay là bây giờ các cụ cứ ở lại đây còn với thằng hào đến đó trước có gì con báo lại với các cụ sau trời gì đang sẽ đến với cái thôn phượng bãi thế mày hại trời hào à mày đèo bác đi mau lên lên xe đạp hào đèo ông kha về nhà của mình về đến nơi đã thấy ông thìn ông nhành ông tào thấp thỏm bên ngoài hiên nhà ngóng ra ngóng vào bước vội vào bên trong ông can đền bảo thằng lên đâu nó không sao chứ Lân đang ngồi trên ghế vội vàng đứng dậy rồi đáp: bác khai cháu đây ạ cháu không sao à? ông khai quay sang rồi hỏi ông thìn: có đúng là ngoài nguyên địa có người chết không? ông thìn gật đầu miệng ấp úng đáp: đúng bác cả, bác cả ơi, không phải tôi, tôi, tôi tôi giết người đâu. lúc mà nghe thận linh nó bị người đã đánh, cái tên này đi sang bên kia nguyên địa, tôi còn nóng giận mà cầm dao đi tìm, nhưng mà không phải tôi giết nó đâu, đây đây, có cả nhà nhành làm chứng. Khi mà chúng tôi đến thì thấy hắn, hắn ta nằm chết ở dưới huyệt mộ rồi. Ông nhành vội gật đầu. Chính, chính xác là thế bác khả Bọn bọn tôi chưa có làm gì cả. Còn chưa biết hắn là ai. Ông khai chấn an mọi người. Được rồi bình tĩnh đi. Bây giờ thế này. Nhà tạo đi báo cho dân phòng. Nãy họ đi trình báo với công an xã. Để công an cho người xuống đây. Còn nhà nhành nhà thìn vì tôi đi ra ngoài nghĩa địa. Tại sao lại cứ phải là nghĩa địa của thôn Phượng Bãi? Và đúng với cái huyệt nhà bà Vân chứ Đoạn ông khai nhìn Hào Thằng Hào có đi với bác không Hào liền lắc đầu xua tay Ờ cháu cảm lạnh rồi Tự nhiên lạnh quá cháu cho không đi đâu Bà hầu nói đỡ cho con trai Nó mới ốm dậy Hôm nay còn giậm mưa Với nữa trước giờ nó nhát Thôi tôi nhiên mấy chuyện này Các bác là người lớn ra đó xem đi Chứ tôi cũng không cho nó đi đâu Dì chưa mới nghe thôi ta đã dùng hết cả mình rồi Mới có hai ba ngày mà mấy người chết sau đó hai người chết cùng một chỗ Cái chuyện này là quá kinh dị rồi Mấy bác đi đi Bà Hậu vừa nói vừa như đuổi khéo Lời của bà Hậu nói không sai Mấy ngày hôm qua đưa sát của thằng nhút lên khỏi kinh huyệt Thế hôm nay lại đã có người tiếp tục chết ở đó Người không tin chuyện tâm linh ma quỷ Thì giờ cũng phải kinh hồn bạch bí Nói gì ai bản thân của ông Khang Cùng ông Thìn ông Nhảnh đang sợ đến tái cả mặt. Thân làm trưởng thôn không đi xem thì ai đi? Hai ông kia cũng có chút liên quan, bởi là người phát hiện ra sắc chết, lại còn cầm dao đi tìm người, cho nên bây giờ bắt buộc phải đi theo. chứ giờ thẳng căng mà nói chỉ cần nhắc đến nhíp địa với cái huyệt nhà Bảo Vân, có các thêm vàng cũng chẳng ai đủ can đảm để mò tới. Sau cơn mưa rào thì thời tiết cũng bắt đầu có dấu hiệu tạnh giáo, nhưng bầu trời còn âm u nhất là khi ra đến nghĩa địa, mọi thứ vẫn còn rùng rợn hơn nhiều. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân trên đoạn đường đất nhơ nhóc bụi đất. Thì thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, khiến ông kha bút cả sống lưng lẫn hai bình thái dương. Sắp sắp tới rồi, ở ở kia. Ông thìn chỉ tay về phía trước, khi ba người còn cách cái nguyệt nhà bà vân độ vài mét. Lúc nãy tôi sợ quá, nên tôi còn làm dây con dao dựa nhưng bác kha bác phải tin tôi, tôi tôi tôi không phải là kẻ giết người. ông thìn ra sức thanh minh. đến gần huyệt mộ thì ông thìn ngó xuống tìm con dao dựa nhưng không thấy đâu cả. sao thế nhỉ? do rằng lúc nãy con dao dựa ở đây, đâu mất rồi. gió thổi nâng nhét địa hoang vu lạnh lẽo. đứng ở bên trên huyệt mộ nhìn xuống, ông kha sững sờ bởi đúng đằng bên dưới có một xác chết đang nằm với tư thế ngửa bụng lên trời. ông kha bảo không cần tìm nữa đâu, con dao dựa nó rơi xuống dưới nguyệt rồi. người người này là ai? tại tại sao lại chết đằng này chứ? tại phố huyện nhà chín béo sau khi dùng bữa cơm với gia đình của chín người ngây uống chén trà lúc này đã qua 12 giờ trưa ở bên ngoài trời tạnh giáo mới mưa xong nên không khí mất mẻ thoáng đẳng dễ chịu vô cùng thể lương nhìn vợ chồng chín mỉm cười rồi bảo cơm cũng đã ăn nước cũng đã uống nhưng gì cần làm cũng đã làm nhưng gì cần nhờ mong anh chị giúp ta lo liệu còn bây giờ ta phải đi đây vợ chồng chín béo cũng biết đã đến lúc phải từ biệt thầy lương chín dừng dừng nước mắt Dạ thể an tâm nhưng gì thầy đã giúp đỡ gia đình con chứ con không bao giờ quên được thầy nhờ con chắc chắn sẽ lo liệu chu toàn gia đình con thật là phúc đức khi gặp được thầy anh sáu cũng bệnh rịn hai ngày qua kể từ khi tỉnh lại anh sáu giống như một người vừa được sinh ra tìm lần nữa được gặp gỡ được nói chuyện tâm sự với thầy lương Thực sự cuộc đời của anh Sáu đã thay đổi. Và anh nói không sai. Đúng là gia tiên phải để lại phúc đức vô cùng lớn mới giúp anh có cơ hội được Thầy Lương ra tay cứu mạng. À cùng một bậc cao minh, bao dung nhân hậu như Thầy Lương, không chỉ riêng vợ chồng chín béo, mà tất cả những người từng có cư duyên cầm ngữ tiếp xúc với Thầy đều tiếc nuối không đỡ xa rời lúc chia tay. Thầy à liệu rằng sau này gia đình con có còn gặp lại thầy nữa không? Anh xấu hỏi trong nghẹn ngào, thầy lương khẽ cười rồi đáp: như ta đã nói, người đến người lại đi, chỉ có cơ duyên là ở lại. Chặng đường phi chức của ta không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng biết đến khi nào kết thúc, chỉ có thể nói cơ duyên sẽ gặp lại. Nhưng mà dù gặp hay là không gặp, chỉ cần mọi người nhớ đến ta, ta nhớ đến mọi người. Để cách sang nghìn dầm cũng như gần ngay trước mắt Anh chỉ phải vui lên mới đúng chứ Đừng làm bộ mặt sầu bi Khiến cho ta cảm thấy khó xử Vợ chồng chín nhìn nhau Rồi cùng gật đầu mỉm cười Chín lao vội đi dọn nước mắt Đang lăn trên gõ má đoạn nói Dạ vâng ạ Thầy dạy chi phải Ai lại đi khóc vào lúc này chứ Nhìn chín cười như là méo Kính anh sáu và thầy lương phải bật cười Thế vậy chính ngượng đỏ cả mặt Anh sáu đợt dịp càng cười to Chín gõ tay của chồng Nào, có tôi đi không? Muốn ăn đòn hả? À, đau, véo mạnh đây vậy Anh sáu nhằn nhó kêu liền oai oái Nhìn vợ chồng chín sáu Thẻ lương gần đầu ra chiều yên tâm Đeo cái tay nại lên vai thể lương bước ra khỏi nhà Vợ chồng chín cũng đi theo Tiến thầy ra đến tận cầm Cả hai muốn tiến chân thầy thêm một đoạn đường, nhưng thầy lương khẽ cười rồi bảo. Được rồi, đến đây thôi. Hai người vào nhà đi. Cảm ơn gia đình đã cho ta tán tước mấy ngày qua. Ta đi đây. Thầy lương quay lưng bước về con đường phía trước. Vợ chồng chín đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của thầy dần khuất xa, cho đến khi không còn thấy nữa. Cả hai vợ chồng chẳng ai bảo ai. Họ lặng lẽ đứng chắp tay cúi đầu cảm tạ thầy lương thể lương, bảo trọng Một giờ chiều tới nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, lúc này tập trung khá đông người, nào là dân phòng, nào là công an, còn một số bà con hiếu kỳ mò dân nghĩa địa, khi nghe tin là có thêm một người chết ngoài đó. Mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn âm u, tuy cộng chết bên dưới huyệt nhà bà Vân, thế nhưng khác với thẳng nhút, người đàn ông lạ mặt chừng 50 tuổi khi được đưa lên huyệt mộ một cách dễ dàng với sự trợ giúp từ phía dân phòng và các đồng chí công an xã họ căng dây quanh khu vực việt mộ ngăn không cho bà con dân thôn vào quá gần sau khi được xác linh công an bắt đầu kiểm tra thi thể của nạn nhân ông thìn và ông nhành tạm thời bị giữ lại bởi hai ông là người phát hiện ra xác chết đầu tiên bên cạnh đó còn có tình tiết con dao dựa rơi xuống nguyệt mộ mà người cầm dao đang nghiệt địa chính là ông thìn lúc này có một người mặc cảnh phục còn khá trẻ nhưng đã đeo quân hàm đại úy bước nhanh vào bên trong khu vực hiện trường. Khi người này đến mấy người công an sẵn đều dứt tay chào. "Xin lỗi mọi người, tôi vừa về tới thì được anh em báo có chuyện ở thôn Phượng Bãi, tình hình thế nào?" Đại úy Mạnh trưởng công an xã Phụng trông hỏi. "Báo cáo thủ trưởng, qua khám nghiệm sơ bộ thì thi thể của nạn nhân không có bất cứ một vết thương, không có dấu vết của vòng đập hay là xô xát." Đồng chí Điền trả lời. Mạnh liền nhíu mày rồi hỏi lại: Về nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì? Điền liền trả lời. Cơ thể của nạn nhân tím ngắt, ngón tay co cóp, miệng há mắt trợn ngược, là biểu hiện của việc bị ngạt nước, có dấu hiệu như bị động kinh co giật bởi thiếu oxy. Nhưng mà là ở chỗ nạn nhân chết trong tư thế nằm ngừa, trong miệng cũng không thấy có dị vật hay buồn đất. Coi cơ, cơ chuyện này tôi, tôi muốn nói với anh. Mạnh liền hỏi, chuyện gì vậy? Điền liền tiếp theo như thông tin của người dân, thì cách đây hai ngày cũng có một cậu nhóc chết ở bên dưới huyệt mộ này. Nguyên nhân là do cậu nhóc đó đi soi ếch ở đây vào lúc đêm, ngã xuống huyệt mộ với tư thế nằm úp và tử vong do ngạt nước. Ngày hôm qua dân thôn mới đưa được xác của cậu nhóc đó lên để chôn cất. Hôm nay nạn nhân lại chết đúng cái huyệt mộ này. Chuyện chuyện này không đơn giản chỉ là. Điền trên nó hết câu thì mạnh đã gạt đi. Được có suy diễn linh tình khiến bà con hoang mang. Có phát hiện được gì khác không? Dây tật tùy thân chẳng hạn. Điền lúc này liền gần đầu trả lời. Dạ có. Trong người của nạn nhân có một chiếc ví da màu đen. Bên trong ví có chút tiền vào bộ chứng minh thư nhân dân. Người này tên là Đỗ Hữu Lâm, sinh năm 557. Nên đăng ký hộ khẩu thường chú là tốt động chứng minh Hà Nội. Từ đã cho người đi xác minh nhân thân sẽ có kết quả sớm thôi. Sau khi chụp ảnh hiện trường Có lẽ chúng ta nên đưa thi thể nạn nhân Về trụ sở công an xã Cho người nhà nạn nhân đến nhận Mạnh nói Như vậy cũng được Tránh để cho bà con ở đây thêm phần kinh sợ Tuy nhiên tôi cần phải xem lại hiện trường Nếu mà nạn nhân tử vong thêm một lần nữa Mấy người dân có liên quan đang ở đâu Điền chỉ tay rồi nói Dạ ở đằng kia Hai người phát ra hiện ra thi thể của nạn nhân Đang được người cùng mình lấy lời khai Căn cứ và những gì thu thập được, họ không phải là hung thủ, nhưng mà dù gì cũng cần phải điều tra thêm. Mạnh gật đầu đáp. Được rồi. Trước mắt cứ để cho họ về. lưu ý với họ không được đi đâu rời khỏi thôn Phượng Bãi trong thời gian này, cho đến khi có kết quả chính thức từ việc khám nghiệm tử thi về nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tôi muốn nói chuyện với trưởng thôn Phượng Bãi một chút, là đồng chí đưa vị trường thôn đó đến chỗ huyệt mộ giúp tôi điền gần đầu rồi đi thực hiện theo chỉ thị của cấp trên, Mạnh tiến về phía huyệt mộ, thực sự vụ việc này khiến Mạnh vô cùng bối bố rối, cũng như hoang mang, khi tất cả những bằng chứng, lời khai cũng như thông tin cá nhân của nạn nhân mà phía công an thu thập được đều chẳng có chút liên quan gì đến việc ông Đỗ Hữu Lâm chết một cách khó hiểu bên dưới huyệt mộ trong nghĩa trang của thôn Phượng Bãi. Một loạt câu hỏi đã được Mạnh đặt ra, Và chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Đầu tiên là tại sao một người đăng ký thường chú tận trên huyện lỵ Mà lại mò ra nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, Một nơi cách xa nhau hơn chục cây số, Để rồi tử vong ngay dưới huyệt mộ, Mới hai ngày trước cũng có người chết. Là một chiến sĩ công an trẻ, Năm nay chỉ vừa 33 tuổi, Đã được bổ nhiệm về làm trưởng công an xã Phụng Châu. Mày không tin vào chuyện ma quỷ, Tuy lần này Mạnh chưa lý giải nổi những gì đang diễn ra tại đây. Báo cáo đồng chí trưởng công an xã, tôi là Kha, trưởng thôn Phụng Bái. Ông Kha tiến lại gần Mạnh khẽ nói. Mạnh quay lại đưa tay bắt tay ông Kha rồi đoạn tiếp. Chào bác Kha, tôi là Đại úy Lê Văn Mạnh, trường công an xã Phụng Châu. Tôi có mấy vấn đề cần trao đổi với bác, mong bác giúp đỡ. Ông Kha cúm đúng gật đầu Mạnh mỉm cười, kể bác Kha. Bà không cần lo lắng vậy. Cứ coi như đây chỉ là một cuộc nói chuyện cho đổi thông thường. Bà cứ thoải mái đi. ờ vâng, đồng chí. ờ đồng chí muốn hỏi gì, xin xin cứ hỏi. mày còn chức kiểm nói tiếp, thì ở phía tấm bản được căng ra khi nãy, để phòng khi mà trời mưa có chỗ che, Cũng là nơi dân phòng cùng điện đang khiến thi thể của ông Lâm đến cán cứu thương. Chuẩn bị đưa ra khỏi khu vực nghị địa, thì có tiếng hét thất thanh. Đứng từ chỗ Nguyệt Mộ, Mạnh thấy một dân phòng đang khiêng một cái đầu cáng bất ngờ thả tay, khiến thi thể của ông Lâm rơi xuống đất. Khi xác của ông Lâm rơi khỏi cáng, không chỉ dân phòng mà ngay cả công an xã cũng bỏ chạy tán loạn. Người duy nhất còn đứng ở đó là đồng chí Điền, thuộc cấp của Mạnh. Lúc này Điền đang hướng mắt nhìn về phía của Mạnh, mặt mũi tái mét. Điền chỉ tay vào xác ông Lâm rồi miệng ú ớ. Thôi thủ trướng, ông ta còn sống. Chết tiệt, không phải chứ. Nghe Điền nói Mạnh thắng giật mình trời thể trong vô thức. Mạnh chạy đến vị trí tấm bạch tre, không hoảng hốt kinh hãi sao được, khi một người đã chết lúc này đột nhiên sống lại. Quá vô lý, không, phải là cực kỳ phi lý. Ông Kha cũng chạy theo, đến vị trí nơi thi thể của ông Lâm đang nằm dưới nền đất ẩm ướt, lỏng bóng những vũng nước mưa nhỏ. trước mạnh vì đại úy trẻ tuổi, Một cảnh tượng mà chưa bao giờ mạnh được nhìn thấy đã xảy ra. Thi thể của ông Lâm đang co giật hai cánh tay của ông ta khẽ cử động. Cả những ngón tay cỏ quắp, nắm trước đó bây giờ cũng xảy ra. Điền sợ hãi lùi hẳn lại đằng sau, ông Kha cũng hoàng hồn đứng chân chân một chỗ. Thủ trưởng, tránh sau ta ra. Điền nói với Mạnh, thế nhưng Mạnh vẫn nhìn chầm chầm vào thi thể của ông Lâm. Cơ thể của ông ta đang co giật Cánh tay ngón tay đúng là vượt cửa động Thế nhưng có điều gì đó không đúng cho lắm Cửa động của cánh tay và ngón tay không giống như có chủ đích Mà là sự vận động đến từ một tác nhân khác Thay về lùi lại hoặc tránh xa theo lời của Điện Đại úy Mạnh ngồi xuống mắt chăm chú nhìn những ngón tay của ông Lâm Mạnh phát hiện ra bên trong da thịt ông Lâm có thứ gì đó đang chuyển động Chúng di chuyển ngay phía dưới lớp da của người chết rất nhiều những nốt như là muộn cốc nổi lên và di chuyển hỗn loạn. Chính thứ này đã khiến cho ngón tay, cổ tay, cũng như là cơ thể của ông Lâm cử động. Sau ít giây, những muộn cùng chuyển động đó đã lặn dần và biến mất. Khi chúng không còn xuất hiện bên trong lớp da của thi thể, cũng là lúc sắc của ông Lâm ngừng co giật. Hai lòng bàn tay của ông Lâm xoè ra. Lúc này bên trong lòng bàn tay có những hòn đá cuội rơi xuống mặt đất. Còn đang không biết tại sao người chết lại giữ nhiều đá cuội trong tay đến vậy, thì Mạnh giật mình khi nghe thấy trong bụng thi thể, có tiếng động lạ, phát ra. Vì ngồi ngay bên cạnh xác chết, thế nên Mạnh chắc chắn âm thanh mình vừa nghe thấy là từ trong bụng thi thể của ông Lâm. Bằng mắt thường Mạnh và ông Kha cùng với Điền, đều có thể nhìn rõ phần bụng của xác chết đang khẽ phình lên. Bắt đầu từ bụng dưới cho tới ước, cứ như bên trong bụng người chết có thứ gì đó chuyển động, di chuyển lên phía trên. Khi đến cổ họng phần cổ của ông Lâm phình to, nằm giống như một con ếch khi nó lấy hơi lúc chuẩn bị kêu. Trước sự gì thường ấy, mình cảm thấy có điều bất ổn bèn vội vàng đứng lên, lùi về đằng sau vài bước, nhưng mắt vẫn không thể rời thi thể của ông Lâm. Từ phần cổ trở lên đến khuôn mặt của người chết đang có sự biến đổi mọi thứ như mắt mũi miệng hay bên má mỗi lúc một phình to và rồi cái mọi thứ dồn nén đến mức cường đại cái gì cũng đã đến từ khuôn miệng há hốc của ông Lâm một đống dịch nhầy như nhấc trào ngược ra bên ngoài trong sự kinh hãi của Điền, ông Kha tất nhiên là cả đại úy mạnh thứ dịch nhầy có màu trắng đục đó vẫn tiếp tục đồn ra từ trong thi thể của người chết chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì đáng sợ nhất bởi tức kinh hoàng hơn bây giờ mới chính thức cho đó.